Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Kiếm ấy lao thẳng vào thầy Đinh Khải Thầy Đinh Khải nghe mùa sình động ngẩng mặt lên thì đã thấy Mùa sình đứng sừng sững trước mặt mình Còn chưa kịp phản ứng Thì thầy Đinh Khải bị mùa sình cầm kiếm Đâm mạnh thẳng vào ngực trái Cùng lúc mùa sình cũng hự lên một tiếng Buông tay xoay người nhìn lại đằng sau lưng Đập vào mắt của lão lúc ấy không ai khác Lại chính là mùa liên là cô vợ trẻ xinh đẹp quyến rũ của lão. Thấy mùa xình quay người lại nhìn, mùa liên buông con dao cắm ngập trên lưng của lão, mà rút từ trong ra một thanh kiếm ngắn làm bằng đồng đen, tẩm qua không biết bao nhiêu là độc, mà đâm một nhát lút cán vào vị trí trên ngực trái của lão. Mùa, mùa, mùa liên, mày, mày dám! Mùa sinh trợn mắt, nhìn mùa liên lắp bắp được mấy câu, rồi ngã lăn ra đất, sùi bọt máu mà chết. Ở bên kia, tất cả rôn rôn rầy rầy mà nhìn cảnh tượng ở trong hang, vô cùng đáng sợ. Độc bắt đầu ăn ra khắp người của mùa sinh, chỉ trong một chốc da thịt của lão bắt đầu đen xì xì lại, rồi dường như là nhũn nuét, từ từ tan ra thành nước. Sau một hồi bốc khói đen mù mịt hôi thối lợn cổ thì toàn bộ bên dưới chỉ còn lại là một vũng nước đen ở trên mặt đất. mùa lên bấy giờ mới vội vàng chạy lại đỡ thầy đinh khải đứng dậy thầy đinh khải vẫn quay sang nhìn mùa liên ánh mắt đầy khó hiểu bấy giờ cô mùa lên mới mêu máu là nó ác nó ác như là con rắn con rết nó giết biết bao nhiêu người tao tận mắt nhìn nó giết người mà tao không chịu được chúng nó đều là dân bạn đều là con dân ở núi rừng này Mà thằng này nó nhẫn tâm Tao không muốn ở với cái quần ác ôn như thế Học được phép Thì phải cứu bạn cứu làng Giữ dân giữ đất Chứ không phải là thế này ý. Thầy Đinh Khải gật gật đầu Ho ra một búng máu mà cười cười Đúng lúc ấy ở bên ngoài kia Vang lên tiếng súng đùng đùng Rồi cả tiếng hò hét chém giết Hai người vội vàng chạy ra xem thì thấy Là bọn đệ tử của mùa sinh đang đánh nhau dữ dội với những người trên đầu bùa khăn đỏ. Ở phía xa xa là pà trài hổ đang hò hét chỉ huy những người khăn đỏ ấy. Tả sung hữu đột mà càn quét toàn bộ loạn quân của mùa sinh. Phía dưới kia ánh đuốc lập lòe. Người dân bản đang hò hét nhau trên sườn đồi mà lũ lợt kéo lên đây đông lắm. Chính là do cô mùa liên đã thông báo với người bản. Để mà lên đây cứu thầy Đinh Khải. Sau khi quét sạch tàn quân của mùa sinh. Bây giờ thầy Đinh Khải mới đứng đó. Nhìn xuống toàn bộ bà con ở bên dưới. Mà nói to. Bà con. Tôi cảm ơn bà con đã giúp tôi cùng với ông bà trài hộ. Quét sạch cái ác ra khỏi núi rừng ta. Mà bảo vệ con dân ta. Hôm nay... Ở đây tôi cũng xin nói với bà con một điều Ông bà trại hổ đây thật ra không phải là người của bọn Tây Dương đâu Bọn lính Tây Dương ở núi rừng này đã bị diệt sạch, bị đuổi đi hết rồi Bà con nhìn lên trên kia xem Dân bản nhìn theo hướng tay chỉ của thầy Đinh Khải Ở trên vách đá Những tia nắng bình minh đầu tiên của ngày mới đang hắt lên vàng rực. Bóng dáng của bà Tài hổ đứng lừng lững, thân mặc áo chạm hồng đeo dao quắm, đôi mắt sáng rực, tay giương cao một ngọn cờ đang bay phần phật trong gió. Lá cờ hai màu xanh đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh đang hòa trong nắng sớm, xua đi sương đêm u. Nghe truyện hot nhất tại đọc